Khuống chi việc chăn gối chỉ là thủ tục mua bán, mình có cảm tưởng như nằm bên linh hồn tượng đá, chứ đâu có được mặn mà như Hương. Mình trở thấy mình ngu, mơ ước mãi mới được nằm ôm Hương mà tại sao cứ luẩn quẩn nghĩ tới ông Thành. Bởi vậy hôm nay mình đổi ý, dứt khoát sẽ đưa Hương lại ô ten hưởng thụ, không còn mảy may tội nghiệp ông Thành nữa. Hương bảo, à, Em gọi để xin lỗi anh về cái chuyện mà hôm qua em bỏ về ngang.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 Ở bên anh mà anh không nghĩ đến em. Cứ ám ảnh chuyện ông Thành thì em gặp anh làm cái gì? Tủi thân em lắm. Ờ nhưng mà thôi, nói cho anh mừng nhé, là ông ấy trả tiền em rồi, trả hết rồi. Minh ứ ỡ nói vài lời xin lỗi rồi lặng người thương trong Thành khờ khạo. Minh quen Hương chỉ trong chớp nhoáng mà Hương đã hân hoan lên giường với anh. Tại sao ông Thành phải đổi cả một sản nghiệp mà vẫn bị phản bội? Tắt phone xong